li cha xin chào các bạn mời các bạn cùng lắng nghe part 2 chương 3 a truyện bảy kiếp xui xẻo của cửu lộ phi hương trên kênh truyện hai ba s mong các bạn ủng hộ tin mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé ta hớn hở vẫy tay v ớ i n g ư ờ i ngón g h i ê n g xung quanh kéo cái thang dài ở góc tường lại bắc v mái ngói run rẩy bò lên Sư phụ sao người lại ở đây sư phụ trả lời ta một cách quái v ở đứng trên cao nhìn cho xa ta thật cẩn thận bỏ tới ngồi bên sư phụ dán mắt vào người một lúc thấy người không xanh mặt hay tức giận mới hỏi sao tối qua sư phụ không về người không hề nhìn ta chỉ chăm chú d õ i về phương xa ta không về chẳng phải rất tốt sao người sống với chồng có tích h không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 ngửi thấy mùi rượu khắp người hoảng hốt nói sư phụ người sao thế chẳng phải chỉ có con gái đựng vào rượu mới bị điên hay sao điên sư phụ n h ò o mắt lẩm bẩm chắc ta bị điên thật rồi người cười khẩy kiếp trước thì thôi đi kiếp này kiếp này mẹ nhà ông chữ lý tiên h vương không phải ông bảo thích kiểu nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công à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 sư phụ nhấn mày chẳng biết tại sao hai từ này lại khiến ta căng thẳng vậy ta cũng đỡ ngươi n h á dạ bỗng thấy mình mềm mềm, là môi mình nền m ề m làm ô i điệu gương rượu của sư phụ nhún dần vào mạch suy tư của ta đột nhiên môi ta t r ư ợ t nhói đau sư phụ vừa cắn mạnh một cái ta rất tủi thân đợi tới khi sư phụ buông ra ta lập tức che miệng nói sư phụ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 hôm nay a tưởng vất vả rồi ăn nhiều thịt vào ta gật đầu mải miết g ặ m thịt hạt cơm ấm nóng vừa chạm vào vết cắn trên môi người ta đã run lên bần bật bất giác nhè thịt ra vừa ngẩng đầu lên thấy sư phụ và tử huy đều đang nhìn ta ta c h è miệng ấp úng nói nóng quá đi sư phụ h ẹ kho một tiếng rồi ngoảnh mặt lại còn tử huy lại cười tít mắt nếu vậy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 kể ra kết hôn còn có rất nhiều việc rắc rối ví dụ như phải mời cha mẹ của chúng ta tới làm chứng người sư phụ thoáng cứng lại mặt trùng xuống ta chớp mắt nhìn sư phụ tiếng tử huy vẫn văng vẳng bên tai thật xấu hổ lúc còn nhỏ tại hạ đã mất cả cha lẫn mẹ bây giờ chỉ còn lại mỗi mình chẳng hay cha mẹ a t ư ở n g cô nương có còn m ệ n h khỏe chăng nếu có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 nếu ngươi có muốn ở lại sư phụ nói đoạn đ n g ngón tay khẽ gõ lên bàn ta không ngại có thêm một viên đá kê c h â n bàn đâu tử huy cũng không lùi bước cười nhạt nói sư phụ đang uy hiếp tại hạ ư không đang thông báo cho ngươi biết ta nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ không hiểu bọn họ đang nói gì sao sư phụ không hỏi ý a t ư ờ n g quân lương xem dù gì hôn lễ này cũng quyết theo ý của a tường quân nương trước đó sư phụ cũng đã gật đầu đồng ý rồi giờ lại nuốt lời ông đây cứ nuốt đấy sư phụ ngả người về sau tựa lưng lên ghế nhìn tử huy k i n h miệt người tới đánh ta đi sư phụ tử huy khẽ hít mắt vì sao người không muốn để a tường quân nương lấy chồng sống một cuộc sống hạnh phúc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 dán mắt vào sư phụ nào ngờ sư phụ lại cười khẩy ta không muốn nó sống sung sướng thì sao n g ư ờ i cũng khỏi nói tới ý của tiểu tương tử nữa ông đây nói cho ngươi biết ý của ta chính là ý của nó sư phụ t ú n g tay ta kéo ta dậy tiểu tương tử tiện khách ta cúi đầu không đáp xung quanh in phăng phắc ta tủi thân khẽ nói sư phụ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 thì ta đã thấy đồng mình quay cuồng giọng nói u ám của sư phụ ngày càng xa điếc không sợ súng mắt ta tối sầm lại mất hẳn chi giác bỏ trốn sẽ không có kết quả tốt đâu câu đầu tiên ta nói với tử huy sau khi tỉnh lại chính là như thế ta túm chặt vạt áo của y mặt đanh lại chú đầu bếp mổ lợn ở thành lăng giáo từng nói với ta hồi trước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 ta nghĩ một lát cột hứng lắc đầu nhưng chúng ta vẫn không nên bỏ trốn tất nhiên t ử huy cười đáp bỏ trốn là vì không có sự đồng ý của trường bối nếu chúng ta có thể thuyết phục cha mẹ nàng đồng ý thì dù sư phụ không muốn cũng không có cách nào khác đâu ta chớp mắt nghĩ một lúc cảm thấy lời này đúng là có lý thật nhưng ký ức khi còn bé đã phanh nhạt từ lâu ta không còn nhớ nhà mình ở đâu cũng không nhớ nổi hình dáng cha mẹ mình ra sao tử huy hơi ngạc nhiên hỏi bao lâu nay a t ư ở n g vẫn chưa từng nghĩ tới việc về nhà thăm cha mẹ hay sao ta gãi đầu có nhưng sư phụ nói cha mẹ đã phó thác ta c h o n g người rồi nếu ta chưa học pháp thuật xong thì không được về nhà bao năm nay ta có học được pháp thuật đâu thế nên không dám về sau đó ta thấy sư phụ ở bên là tuyệt vời lắm rồi cũng không nghĩ nữa tử huy nhìn ta hồi lâu như đang nghĩ gì đó cúi đầu lẩm bẩm nếu vậy sư phụ của nàng quả là đốm mạt gì cơ tử huy cười nói không có gì ta đang tò họ ta đang dò hỏi ít tin tức bên đường thôi để biết đường cái nhà a tường đi kiểu gì chúng ta đi đã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 ta đứng trước cửa phủ b ú c hoành phi mục nát viết hai chữ xương phủ cửa lớn khép chặt trên đó c ó một mảnh giấy cấm màu vàng của quan phủ ta sững sờ đầu óc trống rỗng a tường tử huy gọi ta rồi sờ đầu ta có lẽ là ta nhầm rồi hắn còn chưa nói xong thì một nhóm đàn ông vội vã đi qua thấy ta và tử huy người đó lấy làm lạ hỏi ê cha hai vị sao hai người lại đứng ở đây mau đi đi nơi này nổi tiếng ma quái nếu không phải lên núi hái thuốc nhất định phải đi qua con đường này thì có chết ta cũng không tới đâu ta bỗng giật mình bừng tỉnh quay người nhào qua túm chặt lấy tay người kia người kia sợ quá h é t lên liên tục cô nương cô làm gì đó làm gì đấy không phải là bị ma nhập rồi đấy chứ ông ông biết đây là đâu không dương dương phủ ta giống như bắt được c ộ n g dơm cứu mạng gặng hỏi ông có biết trước kia ai đã ở nơi này không đó là một gia đình buôn bán họ dương mười năm trước đã bị kẻ thù giết hết rồi tay ta buông thõng hơi váng đầu nhờ có bàn tay đỡ phía sau ta mới gắng gượng đứng thẳng được ngưng ngác hỏi thế nào là giết hết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 vậy nên nó trở thành vụ án không đầu mối thật khổ cho mấy chục oan hồn là họ dương thánh lăng giáo ta nghĩ tai mình có vấn đề ta cố gắng q vé tai rồi hỏi lại ông nói lại lần nữa được không người đó sững sờ nhìn ta một lát thánh lăng giáo đó ai già tiểu cô nương chuyện của giáo phái thần bí trong giang hồ người như chúng ta không biết được đâu cũng đừng điều tra nữa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 đang định đuổi theo thì tử huy ôm chặt ta lại ta chỉ có thể nhìn người đó hoảng hốt bỏ chạy ta sững sờ đẩy tử huy ra người kéo ta lại làm gì ta phải hỏi cho rõ ông nói ông nói thánh lăng giáo đã giết nhà cả nhà đấy nhưng nhưng bác hộ giáo chị đường chủ c â i chú đầu bếp mổ lợi còn cả sư phụ nữa bọn họ rõ ràng là tốt như thế Họng ta nghèn nghẹn không nói nên lời chỉ vì đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong đầu đó là hình ảnh ngày ấy ta bỏ ra từ vại nước thấy máu vong đầy đất và người áo đen vung lưỡi đao sáng lóa máu ấm trên đó r ỏ xuống mặt ta bỗng chốc cảm giác sáng tỏ đó như xuyên qua màn xương mười năm g à n h g à n h như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thiêu đốt tới nhói vào cả xương ta ta ô m mặt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 về rồi ta kể mọi chuyện ở đây cho ngươi nghe nhìn vào ánh mắt của sư phụ ta lại bớt g i á c d ù n g mình tử huy phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy vai ta kẽ nói a tường đừng sợ có ta đây cây roi trong tay sư phụ bị siết chặt ngươi là ai sư phụ lần đầu tiên ta vô lễ chân ngang lời người như thể đang chất vấn cha mẹ con là sư phụ giết sao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 bây giờ mình n h ế c nhác tới mức nào nữa trong làn nước mắt mờ nòa h ta không thấy rõ gương mặt của sư phụ chỉ biết người kính n h ẩ n n ơ đứng đó không hề động đậy bàn tay đặt trên vai xiết chặt lại tử huy ôm ta vào lòng vỗ lưng ta nói sư phụ không chịu đi vậy chúng ta đi trước bây giờ hai người gặp chẳng thà không gặp ta gật đầu liên hồi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 ta không có ta l ấ p đầu ta đánh sư phụ rồi sư phụ sẽ không còn cần ta nữa ta cũng không muốn về thánh lăng giáo cũng không thể về nhà nhà ta không biết nữa tử huy kéo tay ta l ặ n g lặng nhìn ta trong đôi mắt đen tối của y ta như thấy một ánh tím đóe lên nếu thế sau này ta từng sống chung với ta được không y đưa tay vuốt v ề mặt ta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 nước mắt của ta lại lạ t r ã tuôn rơi không thể ư nhưng sư phụ vẫn luôn rất tốt với ta đúng vậy đã có huyết hải thâm thù như thế sao có thể là thầy trò được nữa tử huy nắm chặt lấy tay ta mê hoặc nói ta sẽ lấy nàng sẽ thay sư phụ đối tốt với nàng nàng đ ồ n g ý không ta nhìn từng giọt nước mắt nện xuống ngu bàn tay sau đó gật đầu tử huy mỉm cười y đứng dậy vuốt đầu ta a tường thật tốt quá nhưng gia tộc của ta thường có quy định tất cả mọi người gia nhập vào tộc của ta thì nhất định phải uống một bát thuốc để cơ thể tích h hợp sống cùng ta hơn a tường muốn uống không ta máy móc gật đầu tử huy biến mất chỉ lát sau đã bưng một bát thuốc màu đỏ bước vào ta cũng không nghi ngờ gì ngẩng đầu uống cạn mùi vị ấm nóng tanh ngọt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 ta trở nên lười biếng bởi vì nơi này không có ai b ắ t ta gấp c h â n gạt quần áo không có ai sai ta lật xích quạt mát tử huy không hay ở đây ta cứ ngồi trên rừng đá mãi lâu không biết bên ngoài giờ đã là lúc nào rồi cuộc sống nhàn nhã thế này lại không khiến ta thấy thoải mái chút nào như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng dầu dĩ tới nghẹt thở hôm nay tử huy quay về ta p h ả n nàn với y rằng không khí trong hang này ngột ngạt khiến ta buồn chán tử vi ngẩn người cười nói xin lỗi ta bị thiếu mất trái tim cho nên không biết buồn là gì tim ta khó hiểu ai mà chả có tim ở đây này ta ra dấu cho y nghĩ tới việc đấy chính là sư phụ dạy ta ta lại thấy buồn ừ、um, ta biết tử huy cười tít mắt nhưng vẻ mặt lại có chút hoang mang trước kia ta cũng có nhưng lại không biết quý trọng đem cho người khác có thể cho người khác tim á n g ư ờ i thường thì không được nhưng yêu ma thần tiên thì lại được tử huy nhếch mép giọng điệu có chút lạnh lùng lấy t i m của bốn người này làm thuốc thì có thể cho da lên dược vô cùng hiệu nghiệm ta sửng sốt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 một đ ư ờ n g khí lạnh liên tiếp ùa vào giống như một con rắn đang quấn chặt lấy ta đ ư ờ n g lúc ngỡ ngàng thì bỗng nghe thấy tiếng tử huy cười nói chút yêu lực còn sót lại trong cơ thể ta quả thật không đốm nổi thần quân thần quân muốn giết thì cứ giết có điều a tường đã kết thành phu thê với ta ta đã nối liền máu của ta với máu của nàng chúng ta hồn mạch tương thông sinh tử tương liên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 mãi mãi không thể vào luân hồi hoàn toàn biến mất làm vậy có thể xoa dịu cơn giận của thần quân chăng sư phụ im lặng ánh mắt lại l ệ n h lùng in như tu la đột nhiên người cốt s o i đánh mạnh bên mặt tử huy mà không hiểu sao ta lại thấy đau mặt bỏng rác sau đó hình như có máu trào ra hai má trở nên dinh dính đòn này thần quân đ ư ơ n g tay thật nếu thần quân không tin lời ta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 a tường cũng có thể trường thọ sự thực ở ngay trước mắt thần quân muốn cứu muốn giết tùy người định đoạt ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào sư phụ càng lúc càng hoảng sợ trở thấy sư phụ nhếch mép cười ta nín thở nghe người nói rất tốt mối thủ này ông đây kết với ngươi sư phụ r ú t một thanh đao dài hơn mười tấc dưới chuôi roi ra người trở tay đần lễ dao nhỏ vào chính n g ự c mình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 hơi cúi xuống ta nghe thấy một tiếng rên không t ì m nến được Giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất sư phụ kẽ nếm vật gì đó đo đỏ trong tay thoải mái như nếm một hòn đá vô tri cầm lấy cụ ông đây thưởng cho ngươi bàn tay trên vai rời đi nhưng ánh mắt của ta lại không rời được ngơ ngác nhìn trầm trầm vào sư phụ thấy sư phụ cũng đang nhìn ta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 dẫu chúng ta bị ngăn cách bởi huyết hải t h â n thủ sâu nặng thế nào cũng được ta nên ở bên người giống như trước kia lật sách quạt mát sập quần áo g ớ p chăn cho người không biết sư phụ đi bao lâu đỉnh đầu ta b ụ n g ấm ấm là vì tử huy khẽ gõ lên đầu ta chỉ một chữ d à i thản nhiên khiến cả người ta thoải mái ra hẳn người ta mềm oặt đi như bị rút xương không ngừng run rẩy nhịp vết máu trên mặt đất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 hóa ra nơi này là cả một khu núi đá hoang dã bốn phía đều là vách đá chỉ có một con đường duy nhất đi lên đỉnh núi trên đường đọng lại vết máu tươi ta đuổi theo líu ríu gọi sư phụ sư phụ gió thổi điều hưu vòng quang ã rẽ sư phụ đang nằm bên vách đá trên đỉnh núi máu chảy đầm đìa đề quanh người ta chỉ thấy tim mình xiết lại không thể giãn ra họng như bị nghẹ n đ ắ n g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 con ngốc ta vội vàng đáp tất cả là tại con tại con hết đổ đệ ngốc nước mắt rớt hết lên mặt ta rồi vừa bật vừa xấu tay sư phụ giơ lên một nửa lại cõng xuống như hết sức ta nắm lấy tay người vùi đầu xuống át lên tay người khóc không thành tiếng sư phụ thở dài mười năm trước giết sư phủ không phải là ý của ta nhưng quả thật hơn ba mươi mạng người đã chết trong tay thánh lăng giáo n g ư ờ i muốn trách ta thì cứ trách đi không trách ta lắc đầu không trách con về phong tết i sân trang với sư phụ con sẽ quạt sẽ lật sách còn bóp chân đấm vai c h o n g ư ờ i nữa con con không cần chồng nữa con chỉ cần sư phụ chúng ta về chúng ta cùng về khá lắm ánh mắt sư phụ n h ò a đi tựa như nhìn thấu trời cao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 nhưng g người ra đằng sau gió núi rít bên tai bầu trời cách ta càng lúc càng xa mọi thứ đều n ò a đi chỉ có cơ thể đã lạnh cứng của sư phụ vẫn còn ở bên ta ta sẽ đợi người mãi mãi đợi người cho đến một ngày vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng xuyên qua cả làn hương vấn vương ta có thể nghe thấy tiếng người kẽ gọi ta từ từ từ lại đây ta nhắm mắt lại thế gian l ặ n g ngắt quỷ sai đeo gông cho ta lê từng bước trên đường suối vàng mỗi bước là mỗi luồng ký táp thẳng vào mặt thiên giới minh phủ đ ệ n luyệt lão tổ nại hà canh mạnh bà ha ha ha ha sơ không về được lắm quả nhiên rất được đi được nửa đường xuống suối vàng nhưng vẫn chưa thấy tòa điện của minh phủ đâu nỗi đau trong lòng đè nén ta khiến ta không thể ngẩng đầu lên được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 bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai mươi ba s net được phát sóng vào mười một giờ hàng ngày hãy subscribe chuyện ngôn tình hai ba s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép r e u p lát dưới mọi hình thức sư phụ sư phụ tiếng thì t h ả o của con bé ấy không ngừng vang lên bên tai ta như kinh văn lúc nào cũng nhắc nhở ta đã sống mười lăm năm không có tôn nghiêm thế nào ta gãi đầu hận nghiến răng nghiến lợi đó chính là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc đời mấy trăm năm của ta sơ không giỏi lắm người làm được rồi người quả thực đã sai bảo ta như thái g i á n Quỷ sai bên cạnh dường như không dám nhìn nữa vỗ lên lưng ta này người ổn chứ mặt ta n h ú n g đầy huyết lệ cười thảm quay đầu lại nhìn nó không sao đã là quá khứ cả rồi ta bình tĩnh lại rồi Quỷ sai sợ quá đùi một bước miệng giật giật nói nếu thế thì đi mau đi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 ta thấy hắn tròn mắt vì kinh ngạc rồi lại nghe thấy tiếng quát liên tiếp của hắn mẹ tên yêu tinh đá đó dám lừa ông ta cười nghiến răng nghiến lợi đập bốc một phát lên mặt hắn mạnh như muốn đập vỡ xương mình ra vậy lừa ngươi này hôm nay b à đây phải dừng cho ngươi một trận như tử ánh mắt chúng quỷ lượn theo cơ thể vẽ nửa vòng trên không của sơ không sườm một cái hắn rơi thẳng về phía lục đạo đơn hồi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 vội vàng chỉ dẫn quỷ hùn đầu thai tới điện d i ê n vương lánh nạn có tuyên quỷ vớ s ợ dây thừng định bắt ta có tên lại cố gắng khuyên nhủ bình tĩnh bình tĩnh hai vị tiên nhân bình tĩnh quanh người ta như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội khiến cả người ta sôi sùng sục ta vận khí nhảy lên bay qua cầu đại hà tới kệ s ư không sư phụ cái kết xương hồ vừa tởm vừa mắc ói ấy mà n g ư ờ i cũng nghĩ ra được đã thế còn v i n h v a o hớn hở ngay suốt mười lăm năm tốt rất tốt hôm nay nhân lúc chúng ta vẫn còn tỉnh táo thủ cũ nợ mới tính một thể luôn đi nợ sơ không đứng dậy không trải bữa đòn ta vừa tương cho hắn ngay hắn phủi áo nheo mắt nói ông đây khoan dung độ lượng lấy ân báo oán mới giữ lại một kẻ đầu óc có vấn đề như kiếp trước của ngươi cuối cùng còn cứu cả mạng ngươi sở xuống địa ngục rồi người còn muốn tìm ta tính sổ ha ha người còn dám nhắc tới chuyện kết trước với ta người còn dám nhắc ta cười sặc sụa được thôi người khoan d ù n g độ lượng người đã cứu ta vậy ta xin n g ư ờ i cứu ta thêm một lần cứu cả minh phủ nữa được không n g ư ờ i lại k h u y ế t tin lại chết nữa được không không làm được hả không sao ta giúp ngươi chém cái là được ngành gọn lắm nói xong ta lại đánh về phía sơ không hắn hoảng hốt nghiêng người tùm lấy tay ta bắt đầu nổi sung đồ đánh đá không thể nói chuyện tử tế một lần được sao tử tế á ta cũng điên theo giờ trong đầu ta toàn là cuộc sống bị n g ư ờ i ăn hiếp mười lăm năm cộng cả hai bát canh m ệ n h bà như máu dẫn tới mười lăm năm ấy giữa chúng ta chẳng phải là huyết hải t h â n thù hay sao chẳng phải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 hai vị hai người uống canh mạnh bà rồi từ từ nói t h ì tốt hơn nói xong thì đi đầu thai đi đó mới thực sự được giải thoát tai ta dần dật ngoảnh đầu nhìn về phía tổ nại hà một tên quỷ sai đang bưng canh mạnh bà qua sau lưng nó là vô số quỷ sai phía điện diêm vương cũng có người đang vội vã chạy qua đây có vẻ là diêm vương và phán quan mắt ta đảo một vòng cuối cùng dừng lại trên bát canh mạnh bà trên tay quỷ sai vị nước canh đen x ì như quanh quẩn trong cổ học ta ngoảnh lại nhìn sơ không sơ không cũng đang nhìn ta chính tên này chính tên này đã dốc hẳn hai bác vào mồm ta khiến ta phải sống một cuộc đời nhục nhã như vậy lửa giận trong lòng ta lại bốc lên ngùn ngụt ta nói uống tất nhiên phải uống rồi đời ta nhất định phải dốc cho người ba bác nói đoạn ta ra sớt kéo sơ không về phía đó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 sơ k h ô n g n g h ê n g ư ờ i né thật ra ta không đánh nổi sơ k h ô n g thần quân vì thế chẳng mấy chốc mắt ta đã hoa lên lưng đau nhói sơ k h ô n g ấn ta về phía giếng súc vật hắn bóc cổ ta xanh mặt nói xin lỗi nếu không kiếp sau người làm súc vật cho ta được lắm để xem ai mới làm súc vật ta nghiến răng gập đầu gối t h ú c thẳng vào bụng hắn đúng lúc hắn đang rúm lại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 hai vị tiên nhân đầu thai vào đường x ú c vật rồi giờ phải lịch kết thế nào đây ta về làm bản báo cáo vậy x ú c vật lũ x ú c vật các n g ư ơ i đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện bảy kiếp xui xẻo hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại